Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 3, bộ truyện Quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương trên kênh hành truyện ma trong buổi tối ngày hôm nay. À, thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi uh, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 3 bộ truyện Quỷ nhảy xác qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Người thư sinh không tin vào đôi tay của mình Nhìn bà cả tâm khẳng định lại thông tin Rồi lại nhìn về phía của thầy Tây Tạng Thầy Tây Tạng lúc này gật gù nói Trong ta nên về đó ngay Chị E là nhà bà địa chủ đây gặp chuyện lớn Ông địa chủ chắc chắn trương hề rời khỏi ngôi nhà đó tôi lại thấy ấn đường của bà cả đen Có lớp xương mùa che phổ khí sắc kém Cơ thể suy nhược Dương suy ẩm thịnh Chị E là người cần tìm sẽ gặp chuyện chẳng lành Bà cả nghe thế như vậy thì hoàng hồn nói Ý của thể là sao ạ Sẽ đỉnh con gặp chuyện gì? Thư cho tôi nói thẳng ông địa chủ sợ Là đã bị ăn mất linh hồn rồi Bà cả tâm nghe vậy thì rụng rời cả chân tay Bà không nghĩ sự việc lại theo hướng ấy Bà vẫn muốn nghe câu thầy Tây Tạng nói Là thầy bấm nhầm cho ông địa chủ Chính thư đứng ngay bên cạnh Cũng chẳng dám tin vào đôi tay của mình Thưa sinh lúc này liền hỏi Thầy nói như vậy là cố ý gì chứ Chẳng nhớ ông để chủ gặp nạn sao Nhưng mà một tuần trước Ông ấy có nói đi gặp cậu chính nào đó tiếng giúp Cũng do ông đề chủ gặp thầy không được Cho nên mới nhà tôi đi trước thầy Còn ông đi tìm một thầy quen biết xem xét tình hình Thầy Tây Tàng lúc này liền nhíu mày rồi nói Ồ ông để chủ từng đi tìm người khác tới giúp sao Người thư sinh kể lại câu chuyện và ông địa chủ đi xuyên đêm tới tìm thầy Tây Tạng như thế nào Rồi thất vọng chia ra làm hai ngà Thầy Tây Tạng lúc này gật gù nói Thế thì cái ông thầy mà ông địa chủ tìm kiếm chắc chắn có vấn đề Tạm thời tôi chưa có thể lời giải đáp cho suy đoán của mình Chúng ta cứ trở về nhà trước Mọi chuyện tôi át có câu trả lời Bà địa chủ lúc này liền hỏi Liệu có phải thì tính sai về ông già nhà tôi? Thầy Tây Tăng đứng xứng người nhìn chầm chầm Vô khuôn mặt của bà cả Tâm Rồi khẳng định chắc nịch Thì thông qua thần sắc của bà cả Có thể khẳng định ông để chủ đã chết Mà còn chết ngay Ở trong nhà chưa từng ra khỏi Mảnh đất ấy Hơn nữa nếu không nhanh chị e là bà còn Hai đứa bé nữa cũng chuẩn bị thi thợ ông ấy tiếp đấy Bà Cà nghe thích như vậy Thì sợ run lên Bà liền lập tức cùng thầy và thư sinh Quay trở về nhà Sau quán đường trở về nhà Bà địa chủ cứ nhấp nhòm không yên Tay chân buồn bực Người ngợm như phát hòa Chẳng hiểu sao mà bà cứ linh cảm chuyện chẳng lành Bà lại lo cho các cô cậu ở nhà Bà còn trách mình đất chủ quan Không được cô cậu về nhà thầy mẹ để tránh nạn Thầy Tây Tạng dường như là đọc được tâm sự trong đồng của bà Thầy nhẹ nhàng liền nói Hai đứa con trai của ông địa chủ Cũng chuẩn bị gặp nạn Chắc hẳn là mấy đêm vừa rồi tuổi trẻ ngủ không ngon giấc, sẽ gặp ác mộng, hơn nữa làm ra những hành động kỳ lạ. Bà đệ chủ kể lại sự việc cậu đại và cậu Sơn nửa đêm trải ra nghế địa nhảy nhót, bị người làm vắc về thì phần kháng chống đối. Nhưng lúc bị đánh tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ những chuyện mình đã làm. Bà cả cũng kể luôn chuyện bà Linh Chuột được sư thầy cho phần cho cốt về rắc trước cửa. Bà khóa phòng lại rồi tự tay mở khóa lúc nào mà bà cũng chẳng hay. Thầy Tây Tạng nghe xong câu chuyện một hồi, yêu cầu bà cả đưa bàn tay cho mình, bà kiểm tra. Bà cả vội vàng làm theo. Thầy Tây Tạng liền bắt mạch cho bà sau đó nói. Có thể đêm qua bà đã bị chúng dẫn hồn, làm theo yêu cầu của quỷ. Tuy nhiên con quỷ này kể cũng lạ, nó chỉ dẫn hồn bà đi chứ không có làm hại. Thư sinh nghe vậy thì ngạc nhiên, liệu có phải con quyền này trừng hại đàn ông con trai trong nhà không, mà cũng không đúng, chẳng phải bà hay Thu cũng bị chết một cách cực kỳ bí ẩn. Thư sinh nhìn bà cả tâm rồi dò hỏi, "Bà thứ cho tôi hỏi chuyện này, chẳng hay bà Ba Soan ấy là người như thế nào?" Bà cả nghe thư sinh hỏi bà Ba Soan thì bỗng chốc thoáng giật mình sửng sốt, mà lập tức khen bà Ba Soan hết nước hết cái. Thưa sinh bè nói với thầy Tây Tạng Tôi khẳng định bà Ba Soan bà ông địa chủ mới cưới về gần đây Có ngoại hình cực kỳ giống với vong hồn tôi đang gặp ở chỗ thầy đánh trước Vì bà ấy quá giống cho nên tôi sợ quỷ mượn xác Cho nên mới quên ông địa chủ đến phố thị gặp thầy để xác minh Bà cả lúc này liền lập tức giải thích Quả đúng là tôi có nghe ông ấy nói như vậy Tuy nhiên em bà không giống như ma quỷ nhập xác Bởi vì em ấy ăn uống sinh hoạt hoàn toàn bình thường Em ấy chẳng sợ nắng Không kiêng mấy thứ mà quỷ hay sợ thế Tây Tàng nhú mày Suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp Phong hồn ấy tự dưng cũng biến mất Chẳng biết cô ấy đi đâu Nhưng mà sau khi tôi đi chấn trùng Cho phú hộ ở lắng biên về thì không thấy cô ta đâu nữa Cô ta tới cúng vội Mà đi cúng vội Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra Thư sinh liền nghi ngờ nói Liệu có phải lão thầy dơm kia đất giờ trò gì khiến cho vong hồn cô gái kia biến mất không thầy? Lúc nãy con nghe thầy bảo rằng ông ta có vấn đề mà. Thầy Tây Tạng nhắm chặt mắt lại suy ngẫm một hồi rồi chậm chạp đáp. Thầy phải gặp bà ba son kia xem thế nào thì mới có thể đưa ra được kết luận. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Có điều nhà bà địa chủ bị quỷ quấy nhiễu là đúng Bà cả chừng nhớ tích cụ chắc bà liền nói Chẳng giấu gì thầy Lúc tôi ở nhà thầy mẹ về Bên nhà thì có mời cụ chắc trong làng tích cúng giúp Lúc ấy tôi nghi ngờ ông nhà tôi bị ma giấu Cô chắc sang đó do con lá thư cho nên không tìm ông ấy Cô chắc nói nhà có âm ký cho nên đi tìm Cô ấy tìm được một bộ quần áo của bà ba xoan Thật ra bộ quần áo ấy là em ba mặc khi ra ngoài Lúc về bị ông bắt cởi bỏ đem vứt đi Là con mơ trong nhà tiếc của cho nên nhặt về. Rồi cô chắc ấy ra bộ em hai đốt hương. Bà hương cứ tắt ngấm. Còn buồn cả ra nữa. Sau khi cô chắc về nhà tôi trả cô ấy một sâu tiền. Cô cầm tiền rồi giấy này cả lên. Trả lại và bảo tiền của người chết. Thầy Tây Tăng lúc này sừng sốt. Còn có chuyện đó nữa sao? Vâng ạ. Lúc tôi đuổi theo cô ấy nói tiền đó cô ấy không cầm được. Rồi cô về nhà. Thế nhưng lạ là đêm hôm ấy Cụ chắc mất đột ngột Sáng ra con cháu báo tăng rồi đưa đi chôn cất ngay trong ngày Cả nhà không ai rơi một giọt nước mắt Cũng không có nhận vúng điếu Thầy Tây Tạng lúc này trong mày Phương Tạp rồi đấy Có vẻ như cụ chắc kia đất đụng chạm Với thứ không sạch sẽ trên đất nhà bà địa chủ Và cụ ấy đã mất là vì nó Cụ ấy chắc chắn biết mình không qua khỏi Cho nên nó tự chuẩn bị tang lễ cho mình Không cho con cháu khóc Miễn phúng điếu vì sợ liên lụy tiên người nhà và bà con phúng điếu Thầy liền quay sang hỏi bà địa chủ Vậy phần mộ của chắc đó Được chôn cất gần núi hay không Đầu đặt hướng nào bà có biết hay không Là gần núi Đầu hướng bắc chân hướng nam Thầy Tây Tàng lúc này gật đầu Quả nhiên là đồng quỷ xuất hiện Có kẻ nào đó có thù lớn Với gia đình của bà địa chủ Cho nên nuôi đồng quỷ Cô chắc kia đúng là bị đồng quỷ hại thành ra minh như vậy Hiện tại con cháu của ấy chắc đã rời khỏi làng cả rồi Bà đề chủ lúc này sừng sốt Quả đúng là như vậy Thầy đoán việc như thần Chẳng hay đồng quỷ là cái gì vậy thầy Nó nguy hiểm lắm phải không Mà sao ai ác tâm để đồng quỷ hám mại nhà tôi chứ Thầy Tây tạng lúc này liền đáp Đồng quỷ là một dạng quỷ được luyện từ linh hồn chết oan khuất mà oán khí của nó ngút trời. Trong vòng mấy năm oán khí của nó bị nhốt dưới mộ địa, chịu sự tra tấn của linh phù pháp bào. Đến một thời gian nhất định, con quỷ đó thoát ra ngoài sẽ được phong ấn đi trả thù. Thường đồng quỷ sẽ có người đứng sau, cái đó chắc chắn là thầy Pháp. Thầy Pháp sẽ giúp đồng quỷ đó báo thù, Sau khi báo thù dưỡng hận Thì linh hồn đồng quỷ sẽ thuộc về thầy Pháp Mặc sức cho gã xài khiến Đồng quỷ mạnh hơn quỷ thông thường gấp nhiều lần Vì oán khí của nó sâu đậm Nó sẽ hấp thụ linh hồn để giết hại Để nâng cao sức mạnh và quỷ tính Càng nhiều kẻ bị chết và cây chết càng dã man Thì đồng quỷ lại càng lớn mạnh Trời tất Tại sao người ta lại làm ra những cái chuyện ác đức vậy chứ thầy Thầy Pháp mà luyện đồng quỷ như vậy Làm toàn những cái chuyện ác nhân thất tức, ông ta không sợ trời đánh hay sao? Nếu mà sợ trời đánh thì thầy Pháp đã không luyện âm binh đồng quỷ. Khi luyện được rồi thì nó sẽ có tính chiếm hữu cao, càng mong muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cái tham vọng của những kẻ Pháp sư không có đạo đức chính là quyền lực. Họ càng lúc càng dấn thân vào tà thuật để phục vụ cho nhu cầu, khẳng định năng lực và đạt tham vọng có sức mạnh để nhất thiên hạ. Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa đã dừng lại, ba người xuống chạm, nhanh chóng thuê xe khác về làng thượng. Trên đường đi đầu óc của bà cả cứ hoang mang mãi về những lời thầy Tây Tạng nói, bà tự hỏi. Liệu em ba em ấy có thật giống như những gì thư sinh nghi ngờ không hả? Liệu có phải em ấy là do quỷ mượn xác hay chỉ đơn giản cô gái tên xoan kia và em ba chỉ vô tình trùng tên tuổi trùng ngoại hình? Sẽ dừng lại chiếc cổng bật cả xuống trả tiền rồi mời thầy Tây Tạng cùng thư sinh vào nhà. Thầy Tây Tạng đứng ở ngoài ngõ nhìn vào ngôi nhà bề thế của địa chủ tô mà không khỏi lắc đầu. Uống cho một kiến trúc đẹp lại có kẻ dã tầm đèn tối, sắp xếp thay đổi đảo lộn tất cả âm dương như vậy. Đoàn thầy đi xung quanh ngôi nhà một vòng, từ trước ra sau đi vòng qua khu nghế trang rồi trở lại cầm. Mỗi lần Thầy Tây Tạng dừng chân lại lầm nhầm trong miệng Là bà cà tựa như tim muốn nhảy ra ngoài Vì hồi hộp và lo sợ Sau khi tham quan một vòng Quanh khu đất rộng lớn dinh thử của địa chủ tô, Thầy Tây Tạng bắt đầu cẩn trọng bước vào cánh cầm Ông phải dùng một chiếc khăn Che mặt lại Rồi từ từ tiến vào trong sân Tất thầy mọi người trong nhà Biển hành động của Thầy Tây Tạng Làm cho hiếu kỳ Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên to nhỏ Đột nhiên thầy liền hỏi, hai cậu con trai của ông chủ đang ở đâu tôi muốn gặp họ. Bà vũ đầu lập tức trả lời, thưa thầy, thưa bà cả, hai cậu đang đi học, để con đi dứt hai cậu về. Bà vũ đầu tất cả chạy đi, một lúc sau hoàng hút chạy về rồi la lớn. Bà ơi, ôi bà ơi, các cậu, các cậu hôm nay không đi học, các cậu trốn học không có tới lớp. Bà cả nghe vậy thì giận tím mặt rồi đáp, trời đất ơi. Sao các cậu lại không có ở lớp Vậy bây giờ các cậu đi đâu Giờ bầm bà con tới lớp Thì thầy nói là không có ai đi học Thầy còn đang tính ké nhà hỏi thăm Sao mai cậu có bị ốm bệnh gì không Mà lại nghỉ học không có xin phép Trời đất Mau tìm cậu về ngay cho bà Gọi tất cả người làm trong nhà tản ra các nơi tìm cậu ngay Cả nhà bà địa chủ lại được một phèn tán đoàn Chạy đi tìm cậu Đại và cậu Sơn tiếng gọi văng lên khắp một vùng mà chẳng thấy ai thấy các cậu ở đâu thừa sinh bấy giờ lo lắng lắm hỏi thầy tây Tạng hai thầy thử bói một quẻ cho ngay cậu xem liệu có biết được tung tích các cậu được gì hay không thầy tây Tạng liền lắc đầu hiện tại thứ cho tôi không bói ra được tại sao chứ trước khi bước chân vào ngôi nhà này tôi đã cảm nhận được các cậu ấy gặp nguy hiểm thông qua quan sát khuôn mặt của bà địa chủ Tuy nhiên từ lúc bước vào trong này tôi hoàn toàn mất đi khả năng đó. thư sinh bấy giờ sừng sốt, ông nhìn quanh quần khắp ngôi nhà một lượt rồi thắc mắc. Chẳng lẽ ngôi nhà này đã được người ta lập trận pháp hay sao hả thầy? Chúng ta vào trong nhà rồi có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm hay không thì tôi không rõ. Thế nhưng mà chắc chắn nếu không giải được trận pháp này, chỉ e là chúng ta đến ngày hôm nay sẽ là cung cấp. Thưa sinh khách dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện kỳ quái trong nhà. Ông lúc này điện hỏi thêm. Vậy có phải ngôi nhà này được thầy Pháp kia bày binh bố trận rồi chúng ta vào hay không? Chính cổ chắc kia không phát hiện trận Pháp đã đồng độ với đồng quỷ cho nên mất mạng. Cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Bây giờ tôi lập tức nghiên cứu trận Pháp này. Cậu canh giúp tôi khi tôi bế quan mở trận đừng cho phép ai tới gần. Không ai được động vào người của tôi Kéo tay họa ập xuống tôi không kịp đỡ Thư sinh dường như hiểu tầm quan trọng của sự việc liền báo cho bà cả biết Bà cả lập tức bố trí căn phòng cho thầy Nhưng thầy từ chối Muốn tìm hiểu trận pháp này Phải chọn địa điểm dương thịnh Trong khi toàn bộ ngôi nhà này đang âm thịnh Và phòng thì không thể nào làm được Nghe thầy nói như vậy bà cả liền hoang mang Vậy địa điểm nào dương thịnh Thầy cho tôi biết tôi sẽ lập tức thu xếp Thầy Tây Tàng nhìn về khoảng rất nhỏ Phía trước ngôi nhà Ngang sau đó ra lệnh Già bà cho chất cội xung quanh cái sân này Giúp tôi đốt 5 trụ lửa Tốt nhất là mỗi trụ lửa Nên đặt một nồi nước sôi thật lớn lên trên Bà cả sai thằng thẹo Làm theo ý của thầy Nó nhanh chóng bắt gành thành kiềng ba chân Đặt lên trên 5 cái nồi to nấu cám Tô thần đẩy nước vào bên trong rồi nhóm bếp. Cả năm cái bếp nhanh chóng được đốt cháy. Lửa cháy bùng bùng thời gian mang muối sắc vào bếp trong bốn nổ lách tách, sô ẩm khí xung quanh. Thằng theo lập tức ném mỗi bếp một nắm muối to. Quả nhiên tiếng muối nóng bắt đầu nổ lách tách. Không gian xung quanh như một lớp sương mỏng bao phủ. từ sinh lúc này ngạc nhiên. Khói mù mịt như vậy, ngoài trời lại gió quẩn nữa Làm như vậy tác dụng gì chứ Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp ta sẽ vào trong giữ đó ngồi nghiên cứu phá giải trận pháp này Thầy nói rồi ông Dung bước vào bên trong Một chiếc nồi thầy bỏ vào đó một chút bột hương liệu Nước sôi nhanh chóng hương liệu thầy bỏ vào Rồi nồi lập tức phát huy tác dụng Tất thầy đều thơm mùi hương liệu Mùi hương khoan khoái khiến cho thư sinh hít lấy hít để và tấm tắc khen thơm. Thầy Tây Tàng bấy giờ đang vào giữ trung tâm, vẽ ra một vòng tròn kim mộc thủy hỏa thổ, rồi ngồi bắt quyết bên trong. Thư sinh đi xung quanh thấy bếp nào lửa nhỏ thì lại thêm củi, nào là cản nước thì lại cho thêm nước. Cứ như vậy một thầy ngồi bắt quyết, chuyên tâm tới mức toàn thân bất đậm. Một người thì chăm lửa củi, giữ cho bếp luôn con lửa cháy. Và nỗi dược liệu luôn sôi lên rùng rục. Một lúc sau thầy Tây Tạng từ từ mở mắt. Người nhà bà địa chủ vẫn chưa tìm được tung tích của các cậu. Thầy liền thở dài. Các cậu đang bị nhốt trong ngôi nhà này. Chưa ra bên ngoài nên nhắc mọi người tập trung. Tìm trong này cho tôi. Tìm càng sớm càng tốt. Tìm nơi có nước mới được. Nói rồi thầy tiếp tục nhắm mắt rồi ngồi yên trong trận pháp tiếp tục nghiên cứu. Thầy sinh không dám rời khỏi vị trí, chỉ dám đứng nghiên tại chỗ truyền lệnh của thầy Tây Tạng cho mọi người biết để tập trung tìm kiếm trong nhà. Cả nhà bà địa chủ lại gọi nhau quay quẩn, tìm kiếm mấy cái ao sau nhà. Thằng theo và thằng là cùng nhau nhảy xuống nước, mỏ hết luồn mấy cái ao, nhưng cũng chẳng thích tầm hời các cậu đâu. Khuôn mặt của ai nấy đều trở nên lo lắng. Bà cả bất lực ngồi xuống bờ ao mà gọi lớn tin của các cậu. Trần bà nhớ tới cái giếng cũ liền dục. Thảo đâu? Màu tới cái giếng cũ tìm cho bà. Nhà bà địa chủ quả nhiên có một cái giếng cũ. Tuy nhiên cái giếng ấy tự nhiên nước lại nhiễm phèn và nhiễm mặn Cho nên sau này không dùng tới nữa. Bà nhắc cho ông lấp cái giếng đó đi. Nhưng ông không chịu với lý do giếng đó là giếng cổ. Có hàng trăm năm cho nên chỉ để lại không dùng tới chứ không lấp. Thằng Thèo nhìn cái giếng miệng được bịt kín, cả đống cồi đã lên trên miệng thắc mắc. Cái giếng này làm sao có người được hạ ba Miệng lấp kín như vậy lại còn củi chất lên, làm sao các cậu chui xuống đó được chứ? Đừng có nhiều lời, mong mở nắp giếng lên cho bà đi. Thằng Thèo lập tức chuyển bó củi lớn ra ngoài, nó dùng hết sức lật cái nắp giếng lên. Là thầy cái nắp nó nặng một cách khủng khiếp. Bột mình thằng theo lực điện vậy mà chẳng biết nổi Cho nên nó liền gọi thằng Lạc tới giúp đỡ Hai thằng nghỉ ảnh khiếc nắp ra ngoài chợt nghe bên dưới có vật gì rơi xuống nước Nghe ủm một tiếng rất lớn Thằng theo lúc này liền trột giả Cái gì mà rơi xuống vậy? Nắp giếng nhà hành đi nó hoang mang Khi thấy cái đầu ở bên dưới Cánh tay chới với yếu ớt Ôi bà ơi! Các cậu các cậu ngã giếng đó bà ơi! Thằng Thèo hoảng quá tuân nhảy xuống dưới thì bị bà cả ngăn lại. Trời ạ, nhảy xuống đó để chít người bây giờ. Bà cả nhìn thấy cuốn dây thừng gần đó mềm dục, thằng Thèo mà buộc dây thừng vào gốc cây, một đầu buộc vào thằng Thèo, rồi thả nó xuống dưới được các cậu lên, nhanh lên kẻo trích ngạt. Sợi dây nhanh chóng được buộc lại, thằng theo lập tức được thả xuống giếng. Nó cố gắng đứng rằng ngay trên bắt sang hai bên. Rồi túm lấy tay của cậu đại và cậu Sơn, kéo cái đầu của cả hai ngon lên, lấy không khí để thở. Hai cậu bây giờ đã uống nước, cũng may là còn sức chống cử, cho nên chưa chìm hẳn xuống bên dưới. Thằng thèo cởi sợi dây thừng buộc ở bụng ra, rồi buộc vào người của cậu đại, cho kéo lên trước, bởi cậu đại bây giờ đang từ từ liệp đi. Cậu đại nhanh chóng đừng đưa lên bờ, tiếp đó là cậu Sơn, Sau cùng là thằng thèo được mọi người hợp sức kéo lên. Thằng làng đành cậu đại lên vai, vác chạy vòng vòng quanh vườn cho nước trong bụng trào ra ngoài. Một lúc sau cậu đại từ từ tỉnh dậy, cậu an lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Cậu sơn chỉ nấc lên từng chập chứ không nói được. Bà xả sai người đưa hai cậu vào trong sân. Bây giờ thầy Tây Tạng cũng đã bước ra ngoài. về tới hai cậu người ngợp ướt súng, ấn đường đen kịt. Thầy cất đầu ngón tay ấn đền giữa chán của hai cậu Hai cậu bấy giờ hai mắt trợn trừng Rồi từ từ nhắm lại Bất tỉnh nhận sự Bà cả lúc này lo lắng nói Thầy ơi Các cậu bị giấu xuống tận cái giếng cũ Mà cái giếng ấy bị bịt kín Không hiểu sao mà nó thả các cậu xuống dưới đấy được Liệu các con tôi có gặp nguy hiểm gì không à Hiện tại thì họ chưa bị mất mạng Thế nhưng dưng ký mỏng lắm Tôi cứ cố hết sức giúp may cậu thoát khỏi kiếp nạn này Và chuẩn bị giúp tôi chuẩn bị lễ hội dương cho các cậu ấy ngày đi Thư sinh nhìn mấy nồi nước sôi rửa hoài Về cái đống này bây giờ phải làm gì thư thầy Thầy liền đáp Cậu đứng canh nước và lửa không được để tắt bếp Nước gần cạn phải thêm vào Nhớ thêm từ từ đừng quân đồn nóng để thêm quá nhiều nước lạnh ngay trưa Thư sinh giật đầu ra về đã hiểu. Thầy Tây Tạng nhắc bà cả, bà múc cho tôi nằm gắm nước lớn từ năm nồi dược liệu bàn nấy kia, cho vào chiếc nồi lớn, đem vào phòng cho các cậu ngay. Có pha ấm không thầy? Không cần, để nguyên nước sôi mới có tác dụng. Thầy Tây Tạng đi theo hai cậu và trong phòng, chiếc nồi dược liệu cũng được bưng vào ngay sau đó. Thầy Tây Tạng lầm bầm đọc gì đó rồi đến múc nước, rồi từ từ lên người của hai cậu bà cả đứng gần đó rồi hoảng hốt ôi thầy nước sôi như vậy tuột ra các cậu mắt mà đừng lo tuột thứ quỷ khí trên người các cậu thì có Chứ tuột ra thì không thể làm như vậy ban lệnh liên tiếp cơ thể của các cậu bắt đầu vặn vẹo như những con giun oằn lên oằn xuống Mặt mũi trợn ngược miệng há ra nhưng lại không nói chuyện hay kêu gào cổ Hồng phát ra một thứ âm thanh gừ gừ như con thú bị thương sắp chết Một lúc sau hai cơ thể trên giường vặn vẹo, nằm im vào hơi thở đều đều. Bà cả đưa tay sờ lên mặt của hai đứa con rồi lại kiểm tra hơi thở. Thấy các con không sao bóng mấy thở vào nhẹ nhõm. Thấy Tây Tăng lúc này liền nói tiếp. Hai cậu bị quỷ khí xâm nhập cho nên hiện tại chưa thể tỉnh lại. Có thể là hai cậu sẽ ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy họ sẽ quên đi một số chuyện không thấy làm ngạc nhiên. Vâng ạ. Gia đình chúng tôi đổ ơn thầy đã ra tay cứu giúp. May mà thầy chứ không các cậu chết mục xương di diếng chắc cũng chẳng có ai phát hiện. Cậu có gì đâu, giờ ta mới phải tiếp tục giải nốt trận pháp này. Mọi người đảm bảo đừng ai làm phiền tới ta là được. Bà cả giơm giơm nước mắt, vậy chứ tìm được ông nhà tôi hoạt thấy, Thầy liền lắc đầu rồi nói, ông ấy đã hồn lìa khỏi xác mấy ngày rồi. Tìm chậm hay là nhanh không quan trọng Tuy nhiên tôi phải giải trận pháp này càng sớm càng tốt Nếu trận pháp không được giải Chỉ e là tai họa sẽ tiếp tục ập xuống gia đình của bà chủ Bà địa chủ dĩ nhiên là hiểu điều ấy Bà cũng không muốn đã mất thêm thời gian của thầy Tây Tạng Cho nên giấc thầy quen đại làm phép Hóa giải trận pháp mà thầy pháp bí ẩn kia Đã mở trên mảnh đất của nhà bà Hai cậu được thay bộ quần áo mới đặt ngày ngắn nằm trên chiếc giường khắc cô giáo và sạch sẽ. và nhìn quân mặt của cả hai người con trai mà không kiềm được nước mắt. Sao ông trời lại bắt các con tuyệt chịu khổ vậy chứ? Cả đời tôi chưa hề làm chuyện gì ác nhân thích đức với ai. Cứ làm sao mà tai hòa cứ giáng xuống đầu chúng tôi liên tục như vậy? Bà ca trần nhớ tới đại và xa đi đâu mãi chưa về, Bà liền chuột già hỏi vũ đầu. Vũ đầu? sao cô đài và bé sa đi đâu chưa về chứ bà bà xoan đâu rồi? phú đầu lúc này liền đáp bẩm bà, lúc bà ra khỏi nhà một lúc bà bà xoan nói dẫn cô đài và cô sa đi mua đồ đâu đó trên chợ huyện chuẩn bị tới ngày sinh nhật của cô sa đó bà. bà cả nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm đúng rồi còn hai ngày nữa là sinh nhật của sa em ba đúng là chu đáo người làm mẹ như tôi vô tâm quá. Xuyên nữa thì quên mất đi ngày sinh nhật của con bé. Bà mà vô tâm thì còn ai có tâm nữa hả bà? Tôi làm cho nhà 10 năm có lẽ. Chưa từng thấy người phụ nữ nào tốt tính chu đáo như bà cả đấy. Nhà mình đúng là có phúc. Ông địa chủ có được người vợ hiền đức như bà. Vô cứ nói vậy chứ. Tôi chỉ là sống không thẹn với lương tâm. Tôi nói thật mà. Bây giờ ông ấy lấy thêm bà ba xoan. Tính cách bà ba xoan cũng ôn nhu và tốt tính như bà. Cái đó là phúc các cụ tu mấy đời mới có. Bà ba tuy trẻ nhưng mà chu đáo biết trước biết sau. Lại yêu thương các cô các cậu, đến cả ngố ngược như cậu đại với cậu Sơn mà bà ba còn dỗ dành được. ở công nhận em ba tốt thật, vì biết thương người yêu mến trẻ già, cũng chưa từng hiểm khích với ai, chỉ tiếc là... Phút đầu thì bà càng ngập ngừng bà hiểu được tâm lý của bà cả. Hiện tại trong nhà loạn lạc ông thì mất tích. Hơn thế nữa thì còn phán đông là hồn lìa khỏi xác. Nếu quả đúng là như vậy thì tội nghiệm cho bà ba xoan. Mới hai ba tuổi đầu mà đã quá chậm, con cái chưa có. Sau này về già sẽ cô đơn và thiệt thòi. Bà càng dặn vút đầu ngồi trong phòng chăm lo cho ngài cậu. Không tự ý rời khỏi ngài cậu nửa bước bà ra ngoài sắp xếp công việc, vũ đậu toan đóng cửa sổ lại tránh gió lùa thì bị bà cả ngăn lại. vũ được đóng cửa để yên cho nắng chiếu vào phòng. thêm một lát nữa mặt trời lạnh thì vũ hãy đóng. vũ vâng già rồi quay lại ngồi cạnh cậu hai tuyệt nhiên không dám rời đi. bà cả dặn dò xong quay lại sân nhà ngang thấy tây tàng vẫn ngồi bất quyết như cũ. đột nhiên thầy đứng lại cầm thanh kiếm cố bên người chém điện tiếp về trước. Thì thấy toàn thân thầy đỏ rực như cất chín Khuôn mặt của thầy như méo mó Thầy đưa mặt mình về phía trước Đằng sôi sùng sục Hơi nóng bốc lên Khiến cho khuôn mặt của thầy lấm tấm mồ hôi Một lúc sau thì thầy bước ra ngoài Đi tới góc vườn Đâm một nhát kiếm thẳng xuống dưới đất Bên dưới đó bốc lên một thứ khói hồng nhạt nhạt Tất thầy ai nấy đều nhìn đó mà đứng hình cứ như vậy thầy đâm xuống các góc vườn Mỗi gốc lại bốc lên Cói hồng nhạt nhạt như vậy Cho đến khi mà tới gốc thứ tư Thì đột nhiên phía nhà kho phát lên tiếng kêu rú vô cùng ghê sợ Thằng theo đứng ở gần đó Nghe thấy tiếng rú Nó lên mềm nhũn cả chân Miệng lắp bắp Cái gì kêu thế? Sợ quá Thầy Tây Tàng bấy sợ Khẽ nhếch môi cười Bắt được người rồi Cuối cùng thì người cũng lộ diện Bà càng nghe vậy Thì liền gấp gấp hỏi Chuyện gì vậy thầy? Thầy bắt được cái gì cơ? tôi đã bắt được kẻ luyện pháp, lập trận pháp trên mảnh đất này. Hắn vừa bị tôi đâm bốn lần kiếm. thì không mất mạng nhưng linh lực cũng bị giảm đi mấy phần. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm đi tìm ông địa chủ được rồi. Bà cả nghe thầy nói như vậy thì mừng quính. Vậy là giờ có thể tìm được ông nhà tôi? May quá ta ơn trời Phật nên nào vừa phát ra tiếng gầm rú, nơi ấy sẽ tìm thấy ông để chủ. Mọi người hoang mang nhìn nhau bởi nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết bà nãy, chính là nhà kho bị khóa kín kia. Bà càng liền chạy tới nhà kho và liền thắc mắc. Có thật là ông nhà tôi trong này không? Chỉ khóa ông ấy vẫn cầm thì ai khóa cửa ngoài? Thầy Tây Tàng lúc này liền đáp. Công như các con của bà bị bỏ di giếng, miệng giếng bị lấp kín thì các cậu sao chui xuống được bên dưới chứ? Ý của thầy là có kẻ đã làm việc này Chắc chắn là có kẻ làm việc ấy Là người hay ma thì cứ phá cánh cờ này ra Anh sẽ còn đáp án Thằng làng cầm tiếp một quả búa lớn Bà đứng dịch ra đi Để con đập phá khóa Thầy Tây tạng bấm tay một hồi rồi nhắc Mọi người tránh ra đi Khóa này không phải ai cũng phá được đâu Việc này để cho tôi Thầy Tây tạng đã giả lại mới mời Trần Pháp nên sức khỏe có phần suy giảm. giờ thầy Vắc Nguyên quả muốn lớn thế kia đập phá khóa, cho có khó lòng mà làm được. Thừa sinh bệnh đưa ra ký sách. Nếu không khóa, tháo hai cánh cửa được không thầy? Phía bên trên cung cửa bị mục, tháo miếng cung đó ra, rồi nhấc đồng thời hai bên cánh cửa khỏi bàn lê. thế tây tăng lúc này liền gật đầu. Cách này cũng được nhưng mà tập trung nhiều người lại cho tôi Hai cánh cửa này rất là nặng Thằng lặng thấy vậy thì tự tin đáp Ôi trời ơi con tưởng gì Hai cánh cửa này mình con vác chạy 10 vòng quanh sân không hề hấn gì cả Thế thì tàng lúc này lắc đầu Không phải chỉ là cánh cửa bình thường đâu Trên đây còn có bùa chú Nó làm cánh cửa nặng chứ không đơn giản chỉ là hai cánh cửa gỗ như mắt cậu nhìn thấy Quả nhiên đúng như lời của thầy Tây Tạng đã nói, hai cánh cửa của ấy không hề nhúc nhích. Khi hai lực điện dùng đòn bẩy bênh lên, có cái gì đó nặng như cả khối đá lớn trẻ nặng lên hai cánh cửa vậy. Thầy Tây Tạng lấy lá bùa làm lên hai cánh cửa, rồi lấy thêm lá bùa khác đốt đi, bỏ vào cốc nước cho ngay thẳng đút vào bụng. Quả nhiên sau khi được uống nước có pha cho của đá bùa, cả lạc và thèo đều lập tức, Khiến cơ thể của mình khỏe mạnh một cách kỳ lạ Hai chiếc đoạn bẩy cũng cũng đúc được bật lên theo hiệu lệnh của thầy Bên trên cánh cửa đã bị bật lên khỏi bàn lề Mấy người tập trung nhấc bổng hai cánh cửa lên đặt ra ngoài Cánh cửa vừa được mở ra một mùi hôi thối sổng ra Và cả đứng chiếc chân bởi giữa gian nhà kho kia Chính là ông Tô đang treo cổ trên sợi dây thỏng lầm Bà gào lên rồi ngất liệm ra đất. Ai nấy nhìn cảnh tường trước mắt đều hoàng sợ. Con mặn con mơ bụng miệng chảy ra ngoài. Liên tục nồn thốc nồn tháo. Thưa sinh toán bước vào trong nhà nhưng bị thầy Tây Tạng lại. Cậu đứng ở chỗ ngoài cho tôi. Để tôi vào trước trong này cũng có trận pháp. Thầy Tây đốt lên một nắm hương lớn. Hương cháy bụng lên nhưng bước vào bên trong căn phòng. Thì nắm hương lập tức tắt điểm. Thầy trích máu của mình vút lên nắm hương rồi đốt lại một lần nữa. Quả nhiên lần này nắm hương không bị tắt như trước. Thầy đưa mắt nhìn về bốn góc cả bốn phát ra tự ánh sáng lập loè như đom đóm. Thầy hưởng nắm hương đi dần lùi ra ngoài. Thế vậy thư sinh liền thắc mắc có chuyện gì vậy thầy? Sao thầy lại đi lùi ra ngoài chứ? Mấy người cho tôi ít đồ lót của phụ nữ dùng tới khi kỳ kinh đại đầy, Tôi cần bốn món Cơn mặn nghe vậy thì lập tức chạy đi lấy. Thầy Tây Tàng một lần nữa cầm nắm hương đi vòng bên trong. Thầy lần lượt tung bốn món đổ lót ấy về bốn góc, nơi có ánh sáng lập loài xanh. Lập tức ánh sáng ấy biến mất, không khí ở bên trong cũng loãng dần. mỗi hồi thối giảm bớt đi được phần nào. Bây giờ thầy mới sai thằng thẹo. Cậu ấy mau đào lên cho tôi xem tại bốn cái góc kia có cái gì theo lấy cái khăn bịt mũi lại rồi vào đào bốn góc nhà lên quả nhiên thấy bốn chiếc lọ nhỏ trong đó có chứa bốn đá bùa được chôn ở dưới đất thế nhìn rồi bảo quả nhiên là như vậy nó lựa ông để chủ chôn bùa giữ vong của ông ấy luôn kẻ này quả nhiên là ra Tâtà ác vô cùng ông để chủ lúc chết chắc chắn đầu đớn lắm nhưng không thể nào thoát ra được thư sinh cũng bịt mặt bước vào theo sau Cậu nhìn thi thể của ông Tô trao lồng lặng trên sợi dây thừng mà kinh hãi. Toàn bộ khuôn mặt của ông bị biến dạng, tay chân, mặt mũi đều bị chuột gặp nhấm, thậm chí mắt cũng có bị khuét mất. Từ hốc mắt hốc mũi của ông đang có những con giỏi bỏ lúc nhúc bỏ qua bỏ lại. Thưa sinh cám bệnh bốc thuốc cũng không ít lần phải gặp sắc chết. Tuy nhiên xác chết mới có 4 ngày mà bị phân hủy tới mức có giỏi bỏ thế kia thì quả thật là vô cùng kinh sợ. Thằng Lạc vóc cái ghế lớn toàn cất suy thần Hạ ông đệ chủ xuống Nhưng thầy Thầy Tàng đang ngăn lại Trước tiên vẫn đi báo quan trước Sau khi báo quan thì muốn làm gì hãy làm Người cũng đã chết Hạ sớm may muộn thì cũng không có quan trọng Thằng Lạc nghe thấy như vậy Liền vội vàng đi báo chính quyền Cái tin ông đệ chủ Treo cổ tự tử bên trong nhà kho Nhanh chóng được chuyển đi khắp huyện Người ta bàn tán xôn sao theo dệt Bao nhiêu chuyện quái gở Người hiếu kỳ chạy tới nhà ông địa chủ hóng chuyện càng lúc càng nhiều Thậm chí họ còn chen nhau Chèo lên cả người của nhau nhìn vào bên trong Bà cả sau một lúc nghỉ ngơi Đứng con mận sức dầu cũng nhanh chóng tình lại Bà khóc ngất chạy ảo tới nhà kho Nhưng bị ngăn lại bên ngoài Bởi chính quyền còn đang phong tỏa hiện trường điều tra Và ghi chép về cái chết của ông địa chủ Sau một hồi khám xét thảo luận Họ đưa ra kết luận cái chết của ông đệ chủ là do tự tử Bởi ngoài dấu hiệu nhận thấy rất dễ dàng Đầu bị nghiêng về phía đối diện với nút buộc Hiện trạng nút buộc ở cổ cho nên đầu ngựa ra đằng sau màn trắng bẩn do nút buộc ở cầm Máu dẫn lên mặt và đầu ít Ngoài ra còn có dấu hiệu khác Lẻ lưỡi, lời mắt xuất tinh Khớp với dấu hiệu người chết do treo cổ tay chân và toàn thân hoàn toàn không có bất cứ một thương tổn nào khác Sau khi hoàn thất thủ tục Họ bàn giao thi thể phần còn lại cho gia đình là hậu sự Rồi kéo nhau ra về Nhà địa chủ Tô hơn tháng trước Thì bà Hai thu châu cổ Hiện tại ông Tô cũng đột ngột không nói không rằng Mà tự sát y chang bà Hai Khiến cho người ta không gọi đặt những nghi vấn Ai mà không biết Cả cái huyện này nhà địa chủ Tô giàu có tới mức nào? Hạ cứ gì mà gia đình đang thịnh vượng như vậy, lại thi nhau tự tử chít đầu đớn bằng dây thỏng lỏng như vậy? Trẻ bắt đầu tối dần cả nhà đang phải dồn sức lo tặng lễ cho ông Tô. Bà cả vẫn không thể tin rằng chồng mình đang yên đang lành, lại đi tự tử như vậy. Bà đưa bức thư cho thư sinh và thầy tặng xem. Rõ ràng ông nhà tôi còn viết lá thư này Tại sao ông ấy rằn rò rồi lại đi tự tử chứ Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Ông ấy không có tự tử Ông ấy bị đồng quỷ bức chết mà thôi Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đồng quỷ Vậy còn thi thể của chồng tôi thì sao Đã bốn ngày bị treo trong nhà kho Thi thể đã thối rữa bốc mùi khó chịu Tại sao mới có bốn ngày thời tiết lạnh như vậy Mà thi thể lại thối rữa vậy chứ Cả luyện tà thuật kia nó cố ý sắp đặt gia đình của bà tin tưởng vào việc ông để chủ đi vắng cho nên không đi tìm nó cần có thời gian nuôi xác 72 giờ rồi cho đồng quỷ ăn linh hồn của ông ấy nâng cao linh lực mục đích của nó đánh đá hướng để nuôi xác mà để chủ hiểu chứ nhưng mà trận Pháp đất được thề hóa giải vậy quân đồng quỷ ấy nó ở đâu nhà bà còn có cô bà baxoan nữa hiện tại bãi ở đâu Bây giờ bà cà mới dựng nhớ tí việc, mà bà Ba Soan đưa cả đài và San đi từ sáng chưa về, bà liền hoảng hốt, thôi chết! Em bạn đưa hai đứa bé gái đi chợ huyện mua đồ chuẩn bị sinh nhật mà giờ chưa về nhà. Thầy Tề tặng bây giờ liền hỏi, bà có thứ gì của cô ta hay dùng có thể cho ta mượn được không? Bà cà lập tức lấy chiếc áo bà Ba hay mặc đưa cho thầy Tề Tạng. Ông dùng hai lá bùa kẹp giữa hai tay. Tôi lên trên mắt kéo một đường mở mắt âm dương ra kiểm tra Ông liền tức giận rồi nói Thật là khốn nạn mà Quả nhiên là nó trú ẩn trong thân xác của bà Ba son nhà các người Bà cả nghe thấy Tây Tàng nói như vậy Tay chân mềm nhũn cả xa Bà đứng còn không vững chân lảo đảo bước ra cửa Đại ơi, các con đâu rồi? Con ơi tội nghiệp các con tôi bà cả bước được mấy bước nhưng do sốc quá cho nên ngất lịm giặt đất được mọi người đưa về phòng để nghỉ ngơi thấy tây tạng dặn dò phải có người bên cạnh bà cả không để cho bà ấy ra ngoài vì sợ bà ấy sẽ gặp nguy hiểm những người còn lại nghe tin bà ba son chính đạo quỷ nhập xác ai đấy đều kinh hoàng bọn con mình còn không dám tin vào đôi tay của mình bởi lẽ bà ba xoan bình thường hiền lành lắm lại tốt bụng hay giúp đỡ tất cả mọi người. Ai dám tin một người con gái dịu dàng tốt tính như vậy là là một con quỷ nhập xác. Mận lúc này khóc tu tu mà nói. Thế chẳng phải cô đài và xa đang gặp nguy hiểm hay sao? Trời ơi bà ba đưa hai cô đi đâu? Liệu bà ấy có làm hại bọn họ không? Thực sinh lúc này trầm tĩnh thở dài. Thật là đúng như tôi dự đoán ban đầu. Tôi cứ bảo trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến vậy. Đoạn thư sinh liền hỏi thầy Tây Tạng, giờ có cách nào tìm ra tung tích của đồng quỷ không thầy? Chúng ta chưa biết nó là ai, thì làm sao tìm ra được chứ? Không dở vào quần áo của nó để xác định được hả thầy? Không được. Nếu thân xác cô Soan Kỳ thật bị đồng quỷ cướp đi mất, thì liệu linh hồn cô ta có tìm được thân sắc của mình hay không? Hiện tại linh hồn đó cũng đã biến mất, chẳng còn cho chúng ta kiểm kiếm nữa. Thằng Lan Trần nhớ ra trong nhà còn có một bát hương bản mệnh mà cậu chính lập cho bà ba cho nên nó màu miệng. Thầy ơi, cái người hôm trước theo ông nhà chúng con về có bốc một bát hương bản mệnh cho bà ba. Còn đi ngang qua thì ông ta dặn ông nhà con phải giấu kín không cho bà ba biết, rồi tự tay ông con phải đốt cho bát hương ấy. Lẹo cái này có liên quan gì đến bà ba không? Chúng ta có thể dựa vào đó tìm đồng quỷ được chứ. Thầy Tây lúc này nhíu mày rồi đáp. Thảo nào mà ta tìm mãi cầm được, hóa ra là nó đã đi trước một bước. Cả mau dẫn tôi đi xem lại bắt hương bản mệnh bà hắn lập hôm trước. Thằng làng dẫn đường cho thầy Tây Tăng vào trong phòng thờ. Chỉ một bắt hương nhỏ được đặt trên một chiếc bàn con cách biệt hẳn với bàn thờ lớn. Đừng trên lại bằng mảnh trúc Đây này thầy, ông nhà con mới cắm bàn nén hương đầu tiên thì đã biến mất rồi. Ông là bắt hương này chỉ mình ông được thắp, cho nên từ đó đến giờ chưa ai dám động tới. Thầy thi tàng cầm bắt hương lên, dốc đổ ra bên trong, thêm một láng bùa được viết bằng chữ phản. Thầy liền tức giận vò nát lá bùa, hai tay siết nắm chặt thành nắm đấm. Hai con mắt mở trừng trừng, khuôn mặt hầm hàm sát khí rồi nói. Thật quá là bị ổi, ta mà bắt được người sẽ cho nhà người xuống 18 tầng địa ngục. Thư sinh lúc này ngạc nhiên, có chuyện gì vậy thầy? Nó dùng bùa này bắt nhốt linh hồn của cô xoan kia lại rồi. Vậy bây giờ thả linh hồn cuối ra được không? Quan trọng là con đồng quỷ đã ăn mất linh hồn cô ta, cho nên chúng ta không thể thả cô ta ra được. Thư sinh lắc đầu than trời, trời đất. Sao nó lại ác vậy chứ? Đã giết chết người ta, cướp xác người ta, bây giờ ăn mất cả linh hồn của người ta cái loại quỷ này có bắt được phải đánh cho nó hồn tiêu phách tán Mới hạ cơn giận trong lòng Thế Tây Tàng bỏ bắt hương vào bên trong một cái bọc đưa cho thằng Lạc rủi rắn Cậu mang ra ngoài tới khúc sông nào sâu thì thả xuống đi Thế này không được để ở trong nhà Thư sinh liền thắc mắc Tại sao nhà ông địa chủ được chấn điểm chặt chẽ như vậy Mà đồng quỷ lại vào nhà được chứ Là do ông ta dẫn nó vào trong nhà còn tự tay rất thầy Pháp vào nhà để mà lập trận ngay tại ngôi nhà này. Thầy Pháp mang tiếng tới chữ ma Trấn đất, chứ thực tế là lập trận để cho đồng quỷ có thể tự do ra vào. Về gia tiên thì sao? Ông bà gia tiên không lẽ cũng làm mơ cho ma quỷ tác quái? Vậy mới là điều lạ. Cái nhà này đúng là có chuyện lạ gì cũng có. Theo như tôi thấy thì những bát hương trên bàn thờ kia không hề có ông bà gia tiên nào ngự cả. Thư sinh liền trọn mắt ngạc nhiên thế nói vậy là có ý gì chứ Tại sao lại không có ai ngữ Chị e là kẻ này tâm cơ Đã đánh vào gia đình ông để chủ Từ rất lâu Chứ không phải là bây giờ Phòng thờ lớn lành lão các cụ không ngự, Chỉ có thể giải thích Có kẻ đã đụng tay chân với bất hương Thờ lẫn phần mộ của họ Chuyện này Chuyện này nghĩa trang của gia đình Ở ngay sau nhà Thầy có thể ra ngoài xem giúp được không Tôi xem lúc mới tới đây rồi Không thấy vong hồn nào cả Vậy bây giờ phải làm sao hả Sao gia đình ông ấy lại bị cả xấu nhóm vào như vậy Thầy Tây Tạng quay sang hỏi con mơ Bà cả đã tỉnh chưa Tôi có việc cần hỏi bà ấy Dạ bà nhà con mới tỉnh Đang sống chết đòi đi ra ngoài Tìm các cô các cậu về Mau dẫn ta qua đó xem thế nào Mọi người lại kéo nhau Sang phòng của bà cả Bà ấy đang bỏ dưới đất khóc lóc Đòi đi tìm các con Mặn cho con bẩn hết mực khuyên can Thầy thầy tặng bước vào bà cả chạy tới ôm lấy chân của thầy rồi cầu xin Tôi lạy thầy Tôi van xin thầy hãy cứu các con thôi Các cháu nó còn nhỏ dại lắm Thầy ơi thầy làm ơn cứu lấy các con tôi. Thầy thầy tạng chấn ăn bà cả Bà cứ bình tĩnh đi Hiện tại tôi thấy họ chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra đồng quỷ Để đón hai đứa nhỏ về Tôi đồng quỷ chưa gian tay vì tụi nhỏ nhưng mà kẻ đứng sau thì chưa chắc đã chịu để yên bà cả dập đầu xuống đất tới bật cả máu Vâng ạ trong sự tôi nhờ cảm vào thầy thầy xem rút cứu giúp các cháu thầy tây Tạng liền hỏi bật địa chủ tôi thấy trong phía ngoài nghĩ chăng có một ngôi mộ dài chưa được cải táng ngôi mỗi ấy là của ai bà biết chứ Bà cả nghe vậy lập tức ngưng dập đầu Bà ngồi dậy rồi đáp Là mộ của em Lan Nghe là phần mộ của người trong gia đình Tại sao lại an tán ngoài đó Bà cả nghe thề hỏi Cảm thấy đau lòng Nước mắt của bà lã trá rơi Nó là đứa em gái xấu số của tôi Cũng là mẹ đẻ của cháu xa Bị mất tích cùng con gái của tôi Thầy Tây Tàng Câu đôi mày lại khó hiểu Cô là em gái của bà địa chủ sao Tại sao cô lại chết? Khi chết sao lại trốn ở ngoài đó? Bà địa chủ lúc này hỏi Chuyện đó có quan trọng không thầy? Rất là quan trọng Bà mau kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được chứ Bà cả đứng dậy Mời thầy Tây Tàng ra phòng khách Bà chậm chậm kể lại câu chuyện cũ Nước mắt của bà bây giờ đã ướt nhẹp khuôn mặt đầy những bi thương Câu chuyện bắt đầu từ cách đây rất lâu Tuy nhiên mỗi khi nhớ về lòng của bà luôn đau nhói nhất là mỗi khi nhìn thấy con bé Sa càng lớn lên càng giống mẹ. Bà cả Tâm vốn sinh ra trong một gia đình phú nông phạm, thể Phạm và mẹ Phạm rất yêu thương con gái, cho nên đi đâu cũng mang theo con gái đi cầm. Trong một lần đi xem hàng gia đình vô tình nhìn thấy một bé gái ăn xin toàn thân rách dưới. Cơ thể hôi thối đang bị một đám ăn xin khác lao và đánh đập. Con bé yếu quá khóc không, không thành tiếng. tâm lúc bấy sợ xuất qua mới chạy tới căn ngăn bảo vệ cho bé gái. Sau đó bằng sự thuyết phục, Phương Đông Phạm đồng ý với con gái đón cô bé ăn xin về nhà, kêu mang cô bé để con gái có bạn chỉ cùng. Thời gian dần trôi đi, hai cô bé lớn lên xinh đẹp, cũng đến lúc cả hai về gà chầm. Lan vốn muốn theo chỉ tâm đi sang nhà địa chủ Tô, nhưng vì tâm sợ em gái của mình thiệt thòi, theo mình lỡ sợ một đời cho nên không đồng ý. Ngài tâm đừng gả cho cậu Tô, Lan buồn lắm, tuy nhiên gái lớn phải gả chậm cho nên đang làm sao giữ được tâm ở bên cạnh. Thế rồi Lan quen vị sĩ, một con trai nhà buôn gạo, Thì mẹ của tâm gặp gỡ quý mến sĩ, tuần tình cả Lan cho hắn. Chẳng ngờ hắn lại là một tin đàn ông đốn mạt, lừa gan hết người này đến người khác. Đã vậy hắn còn đánh bạc, không lo cho gia đình thì chớ. Suốt ngày về nhà bán thứ nọ thứ kia, phép tiền đi chơi bời rồi đốt vào đỏ đen. Một thời gian sau, Lan hạ sinh bé xa, thì bị hắn đánh đập đuổi ra ngoài đường. Hắn nói Lan là, là sao trồi, là quà tà chiếu đến cuộc đời của hắn, cho nên hắn toàn gặp những chuyện đen đuổi. Lúc bấy giờ Tâm đi chờ huyện tiền thề ghé về thăm Lan Tâm chứng kiến cảnh Lan một tay ôm con bé sang còn đỏ hòn Một tay cố gắng bám lấy cái thân cây tre Mặt mũi tiếng bầm Máu trào cả ra mũi với miệng Còn bên cạnh Lan là sĩ đằng túng thóc lôi Lan đi Hắn ta hùng hổ tắt bổng bốp lên mặt của vợ Miệng lúc này liền gầm lên Mẹ mày cái con khốn này Bố nói mày không nghe sao hả Mày thích chết thì bố mày cho mày chết Tâm lúc này liền hét lớn cầu Sĩ Cậu làm cái gì thế mau thả tay ra Sĩ thấy Tâm đến hắn ngừng cái tay lại nước mắt nhìn về phía của Tâm rồi nói Tao đánh vợ tao Liên quan đích gì đến mày mà cấm Mau thả Lan ra đi Và cậu mới sinh con Cậu đánh em mấy như vậy hả Dừng lại ngay đi Tôi đi báo quan bỏ tù dục sương nhà cậu đấy Sĩ nghe thích như vậy Thì liền cười đều giả Cút con mẹ mày đi Đừng có làm cho bố mày phải ngớ mắt. Đứa nào vào đây bố mày dã cho mày chết chung. Không sợ chết thì nhảy vào đây bố chiều mày đấy. Tâm nhìn Lan mắt híp lại tím bầm thì bút từng cúc ruột. Còn bé xa thì khóc ngăn ngần trên tay của mẹ. Tâm lúc này liền quát. thần Thèo mau cứu mẹ con Lan nhanh lên. Thằng Thèo nhận được lệnh của Tâm thì lập tức xông vào ngay. Sĩ thích như vậy đưa tay túm lấy con bé xa giật khỏi người của Lan. Giỏi đứa nào vào đây to bóp chết nó Lan nhành như cắt buông khỏi cây tre Rồi giật lấy con sa từ tay của chồng Cậu cố gắng mở to mắt chừng chừng nhìn sĩ Thằng chó mày đánh được tao Động tới con gái tao Thì tao sống chết với mày Sĩ bị phần đứng của Lan làm cho giật mình Sự này Lan rất ngoan Sống cam chịu chưa khi nào dám nói lớn Hay chống trả lại như vậy Hắn điền tiết được thầy tắt đánh bốp vào mặt của Lan. Cô ôm lấy con bé xa ngác vật qua một bên. Thằng Thèo thấy vậy thì lướt nhạo tới quá tài của sĩ này. Tầm chạy lại đứng Lan dậy. Cô liền thức giận rồi quát lớn. Đánh nọ, bắt nó quỷ xuống. Đã dám chống cử đánh gãy tay chân nó đi trò mở. Đây là lần đầu tiên thằng Thèo nghe thấy mở cả gian lệnh đánh người. Lại còn đánh gãy tay chân. Nó cảm thấy đường dường như Mở cả đang bị trọng dần thích cực điểm Nó vùng lên tay đấm thẳng vào mặt của sĩ Hắn bị cú đấm của theo làm cho mặt mày say sầm Hắn loạn toàn đứng còn không vững Toàn mở mồm ra trời thì thằng theo lại vung tay Tiếp thêm cú đấm trời giáng nữa Khiến cho thằng sĩ mất đà văng hẳn vào bụi tre Hàng xóm xung quanh thích vậy thì liền chạy tới rồi chỉ trò Đúng rồi công bà cả ở đây Xem như có người dạy dỗ tin xuất sinh này rồi Họ chạy tới hỏi Han Lan rồi thi nhau kể lề Chuyện Lan bị chồng đánh đập Thậm chí còn bé xa sinh non Cứng bởi do bị chồng đánh Tâm bấy giờ đưa tay sẵn lên bụng của mình Rồi lại nhìn sang mẹ con Lan đáng thương bên cạnh Có liền lạnh lùng ra lệnh Đánh cho nó thành đầu lợn dài nó liên quan cho mở Nó dám động tới em gái và cháu của mở Kẻ nào dám tha cho nó mà tìm kẻ đó để tính sổ. Lan được cứu về nhà như vậy. Nhưng do cô mới sinh cho nên Tâm đưa hai mẹ con Lan về nhà mẹ đẻ. Ông bà phú hộ phạm nhìn cảnh hai mẹ con Lan mà xót xa. Ông bà đau như thể chính con cái trong nhà của mình bị hành hạ. Họ không ngờ cả Lan cho sĩ lại đầy có thí bi kịch của cuộc đời như vậy. Tâm để cho Lan ở lại đó không yên tâm. Cô quyết định đưa hai mẹ con Lan về nhà chồng cùng mình Lúc cô đưa ra ý kiến Ông bà Phạm ái ngại nhìn nhau Họ sợ tâm lắm như vậy Sẽ ảnh hưởng tới gia đình nhà chồng Cũng như dành tiếng cô trong nhà Cô lúc này liền đáp Con coi Lan như em gái ruột Bây giờ em ấy gặp nạn Con phải cứu mang em ấy Chuyện này con sẽ thừa với mẹ chồng và chồng con Bố mẹ cứ yên tâm Mẹ chồng con là rất thương người Và sống nhân đức. Con tin mẹ con sẽ không phản đối chuyện này. Nghĩ sao làm vậy? Trầm về nhà thư truyền với mẹ Trầm. Bà không những không phản đối mà còn vui vẻ nói. Chị ngã em nâng. Em ngã thì chị nâng. Mẹ có tấm lòng nhân hậu như vậy mẹ cũng mừng lắm. Hơn nữa cô Lan kia ngày xưa cũng từng xà thân cứu mẹ một mạng. Thôi thì chúng ta đón nó về coi như con cháu trong nhà. Với cả mẹ cũng sắp sinh. Nếu như sau này sữa sùng mà khan, thì còn có sữa của con Lan để chống đói. Bà địa chủ nói như vậy, tất cả mọi người đều giam giáp nghe theo. Tâm nhanh chóng cho đón mẹ con xa về nhà. Khi ấy, mẹ con xa đã được 3 tháng tuổi. Hai tháng sau, thì Tâm chuẩn bị tới tháng sinh, cho nên cùng thằng Thèo và con mơ đi chợ sắm thêm đồ sư sinh. Lúc về bất ngờ gặp vài hai thằng cướp, Nó bịt mặt nhảy bổ ra ngoài đường Nhằm thẳng vào mỡ tâm mà đánh tới Nhạc dao oan nghệt đâm thẳng xuống bụng của tâm Hồng giết chết cả tâm và đứa con trong bụng Tâm bị liệm đi máu chảy dòng ròng Hai mắt cô từ từ nhắm lại <cười> Tiếng của đứa bé gái khóc ré lên trong phòng sinh Khiến cho ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm Thầy lang và bà đỡ chạy ra thông báo Em bé đã an toàn rồi Tôi lúc này lập tức hỏi thăm Thế còn vợ tôi thì sao Cô ấy sao rồi thầy Cô ấy bị đâm bài nhát Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng sau này e rằng Sẽ không thể có con được nữa Cái tin tâm không thể sinh con Khiến cho mọi người bàng hoàng Tôi điên máu mắt thoáng lên tia sắc lạnh miệng gian lệnh Thằng thẻo đâu Mày treo thường ai bắt được kẻ chặn đường mở Thì tao thường tiền cắt dụng cho cải cây, cây Đợt tổ nắm trần bàn tay lại rồi nói tiếp Tao sẽ giết kẻ nào đó dám hại mở Tao nhất định sẽ tự tay giết chết nó Tâm đường về nhà nhưng mất sữa Con gái của Tâm hoàn toàn Sống nhà sữa của Lan Vậy là Lan ngày ngày được bồi bổ Ăn nhiều để lấy sữa Cho cả Sam và bé Đài, Con gái của Tâm Trong vẻ bé Đài bú giỏi ngủ ngoan Cho nên Tâm có thời gian dưỡng vết thương, làn cũng đỡ vất vả. Rồi thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi nhanh chóng quen biết viết thu. Sau một đêm xa ngã liền dẫn thu về tuyên bố quy nằm mở hai. Tâm đau bút lòng nhưng biết chồng là trưởng, phải có con trai nối dõi. Mà Tâm lại chẳng thể nào sinh con cho chồng được nữa, cho nên đành phải đồng ý. Miệng thì nói đồng ý Nhưng tim cổ đầu như có ai đó Dùng dao cứ từng nhát Thế rồi vừa văn tâm bệnh Càng ngày nằm trên giường chẳng chịu ăn uống Hàng ngày có mình lan hết chăm hai đứa bé Rồi lại nuôi cả tâm bệnh tật. Làn bưng chậu nước ấm vào trong phòng Rồi nhanh chóng đóng cửa lại Tầm thích như vậy thì nhòm người dậy Mấy giờ rồi hả em Sao lại đóng cửa vào như vậy Sắp tối rồi mở hạ. Em thấy mỡ sốt quá cho nên là muốn dùng nước ấm lau người. mà ốm mấy ngày trời rồi chắc là người ngợm khó chịu lắm. Tầm chống người ngồi dậy rồi nói. Chị nói bao nhiêu ngày rồi sao em lại cứ suốt ngày mỡ với em. Chị đã thắp hương xin nhận em là người nhà rồi. Các cậu ấy chứng dám cho chị em mình. Em cứ xa lạ thì chị buồn lắm. Mà cứ để em xưng hôi như vậy cho nó phải phép. Tâm đưa tay vừa lấy cái khăn trầm chậu nước toàn vắt khô thì làn nhành tay đỡ lấy. mà cứ để em làm cho. Làn lòng mặt cổ tay chân cho Tâm cẩn thận từng chút một. Thậm chí cô còn sợ mình mạnh tay làm cho mở tâm đau. Tâm nhìn con gái trước mắt rồi thở dài. Khổ thân em. Nếu mà khi xưa không phải thầy mẹ chỉ có mắt như mù, gả em cho thằng khốn nạn đó thì giờ em đã không vất vả như vậy. Mà đừng có nói vậy Em phải mang ơn ông bà hết đời Vì có ông bà mới có mẹ con em Em mỗi côi từ nhỏ May được ông bà đón về Cho ở lại bầu bạn vi mở Nếu không chắc em chết mất xác rồi mở à? Ngày đó lấy anh ta Là em nguyện ý Chứ ông bà đâu có ép gà em Em cũng bị anh ta lừa gạt Thành dân liên lụy đến mở Là nói đến đó rồi lại bật khóc Cô thường mở tâm của cô lắm lúc nhỏ chính là tâm đất thương Lan mà cầu xin bố mẹ đón Lan về nhà. Ông bà chịu theo ý của tâm cho nên đồng ý đưa một đứa bé rách rưới bẩn thỉu về nuôi nấng. Lan lớn lên cùng cô chủ nhưng chưa khi nào tâm coi Lan là người ở trong nhà. Cứ quần áo đẹp hay đồ ăn ngon tâm đều chưa cho Lan. Họ nhìn nhau như hai chị em một nhà. Ngày tới đó đôi mắt của Lan lại đỏ quạch, cô liền bật khóc. Cứ bởi vì mợ cứu em, cho nên thằng cuốn đó mới ra tay vì mợ, khiến cho mợ mãi mãi mất đi khả năng sinh con. Cứ bởi vì em mà mợ phải chia chồng với kẻ khác. Em nhìn cảnh cậu tu ân ái với kẻ khác trước mặt mợ em sót, em sót lắm mợ gạ. Lấy chồng, sinh con nối dõi cho nhà chồng, là chức phần của đàn bà, chỉ đã không làm tròn được chức phần của người vợ thì phải để cho cậu tu kiếm người về sinh con trai nối dõi tông đường chứ. Nhưng mà nhìn cái mợ hai em thực sự thương mợ lắm. <cười> Kệ đi em, chẳng phải chỉ vẫn là mợ cả quyền cao chức trọng trong nhà sao? Hơn nữa em cứ ác cảm với em hai, Chứ chỉ thấy em ấy cũng đẹp người đẹp nét lắm. Mợ, mợ cứ thế chỉ thì thiệt thân thôi. Mấy hôm nay mợ hai dưỡng rèo đi quan đi lại, dạo hoài với mọi người bảy làm như mình là chủ của cái nhà này không bằng ấy mà cả ốm bệnh nằm đây cậu cũng chẳng ngó ngàng tới mà suốt ngày xoắn đi mợ hai thì tại mợ hai đăng bầu mà em bảy sinh cho cậu được một thằng con trai giờ lại đăng bầu thêm được một thằng con trai nữa đây là chuyện mừng mà đàn bà đi mà khi bầu bí thì hay nhạy cảm dễ kích động cậu có ở bên cạnh động viên mợ hai cũng là hợp tình hợp lý nhưng mà em vẫn thương mợ lắm Em nghe từ con mơ nó bảo mợ hai đòi cậu ấy lại quyền quản lý nhà này từ tay cậu mợ về cho mợ ấy đấy. Tâm lúc này mỉm cười rồi nói. Em đừng có nghe tụi nó nói linh tinh. Cậu không làm chuyện đó đâu. Cậu yêu chiều mợ hai thật đấy. Nhưng mà cậu biết tính toán thiện hơn. Chuyện nhà cửa chắc chắn cậu không giao cho mợ hai. Mà nếu thực sự mợ hai có thể thay chỉ quán xuyến việc nhà thì cũng thuận lòng em mà. Chỉ sẽ dành thời gian chơi với con đài, với con xa nhiều hơn. Hai con bé càng lớn càng dễ thương. Lần nghe tầm nhắc đến xa và đài thì ánh mắt tỏ vẻ hạnh phúc. Cô thường hai đứa nhỏ như nhau. Cả hai đứa đều bú sữa của cô mà lớn lên. Trong tâm tâm cô coi hai đứa bé là con. Cô biết mở tâm cũng vậy. Luôn coi hai đứa là con gái ruột của mình. Ở nhà này hãy có thức ăn ngon hay đồ chơi đẹp làm tâm luôn dành hai phần cho hai bé Chỉ khi nào phân biệt đại vi xa Thời gian thấm thoát thôi đưa Chẳng mấy chốc mà mở hai đất sinh cho cậu tô Hai thằng con trai đặt tên là Đại và Sơn Cả hai được cả nhà yêu quý Càng lớn lên với Đại và Sa Để đầu người ta cúng bảo nhà cậu tô Có bốn đứa con Hai trai và hai gái Đại và Sơn là niềm tự hào của mỡ hai bởi lẽ ngày đứa con trai của vợ chính là lá át chủ bài. mà về làm hai nhưng mà chỉ đợi con trai lớn lên thì quyền cầm ra sản chắc chắn thuộc về tay của mỡ. Công chính bởi mờ có hai thằng con làm lá chắn cho nên càng ngày càng chẳng coi ai ra gì thậm chí mỡ còn nhiều lần trên ép mở cả. Thế cái gì mở cả thích là mở hai lại tìm cách giật lại tâm biết vậy nhưng lại chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn với người trong nhà cho nên toàn bỏ qua cho yên chuyện. lan thấy tâm an phận như vậy thì bèn tức giận thay cho mở cả. nhưng phận làm tùy tứ trong nhà lan không có quyền lên tiếng. còn tức quá thì thi thoảng đi mách với bà địa chủ để đòi lại quyền lợi cho mở cả. bà đệ chủ là thị tôn bấy giờ cực kỳ thương tâm đệ trụ biết tính của nàng dâu cả hiền lành an phận, cũng lòng mợ hai sẽ tìm cách cướp quyền, bởi mợ hai thầm vọng lớn. Bà đã sớm nhìn ra cho nên bà lặng lẽ lập di chúc kỳ rõ, nếu sau này bà chết đi, quyền quản lý tài sản trong nhà nhất định là của mợ cả Tâm và cậu tu. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mợ cả chính đã thay quyền của bà xử lý, không ai được phép trái lệnh. Thế rồi chẳng hiểu sao khi lầm di chúc xong thì bà địa chủ lại đột ngột qua đời. cái chết của bà địa chủ như một cú đánh mạnh vào hai chị em Tâm. Bởi lẽ khi bà còn sống thì mẹ con Lan mới không bị mở ngay chèn ép. Kể cả Tâm cũng không phải đánh đo chuyện lớn nhỏ trong nhà. Bà mất đi rồi mọi việc chuyển hết lên vai của bà Tâm. Một hôm làng có hội cả hai địa chủ tô đều tham gia vào hội làng. Mấy đứa ở cũng theo chủ đi hội làng. Lành hôm ấy thích trong người không được khỏe. Tâm thiết em như vậy thì bẻ nhắc. Em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Để con xa ở lại đây chơi với mấy em. Một lát chỉ đưa tụi nhỏ về sau. Lành lúc này mỉm cười. Vâng ạ. Phải em về trước chị nhé. Tự nhiên hôm nay em thấy đau đầu quá. Lành bỏ về nhà. biết xa cũng nhất định không ở lại chơi. Mà chạy về với mẹ Tâm thấy vậy mới sai thằng Thèo bế sang về Thằng Thèo nói lúc ấy đặt sang vào sân Thì nó nghe tiếng mọi người gọi nhau Xem bố dối cho nên nó rục con bé vào nhà với mẹ còn mình chạy đi chơi Nó sợ xa con bé cho nên đi ra ngoài Cho nên cẩn thận kéo cổng chốt lại Rồi mới quay lại đình. Một khoảng thời gian sau đó Người ta hô hoán nhà bị cháy Tâm bấy giờ cùng chồng và người làm hoàng hút chạy về Tới nơi thì ngọn lửa đắp bốc lên cao. Còn bé Sa bị bỏng. Nhưng nó bỏ ra ngoài đến cửa cho nên thoát chết. Còn Lan bị ngọn lửa nhấn chìm bên trong căn phòng. Đám cháy xảy ra ở căn nhà cuối dãy quả thần quá bất ngờ. Tâm từng nghi ngờ cái chết của Lan cho nên báo quan về điều tra. Nhưng họ kết luận chỉ là đèn phòng của Lan bị đổ cho nên bốc cháy. Tâm mặc dù còn nhiều nghi ngờ nhưng bên quan huyện kết luận chỉ là sự cố cho nên cô đành khắc lại để tổ chức tăng lễ cho Lan và tập trung lo cho bé Sa.